Nếu dương lăng quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện đối phương giống hệt như bức tượng thành chủ A Tư Đốn Duy Lạp Trang Viện. Tuyệt thế cường giả tiềm tu hàng trăm ngàn vạn năm trong thần ma mộ tràng, đến ngay cả A Tư Đốn Duy Lạp Trang Viện cũng không dám trêu chọc. A Tư Đốn Duy Lạp không một tiếng động xuất hiện trong rừng, nhìn làn lục vụ dày đặc, trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng rời đi, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không lưu lại bất kể dấu vết nào. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện chương 638, ngôi mộ vô danh linh đài không minh, dương lăng dung hòa vào trời đất, mở rộng tâm tình, tận tình hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh ngập tràn trong sâm lâm, luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, năng lượng sinh mệnh mênh mông thấm vào từng thớ thịt, thấm vào tận xương tủy không lâu sau, gân mạch được bao phủ bởi một tầng lục sắc, Toàn thân lấp lánh một màn lục quang nhàn nhà. Sinh mệnh năng lượng tinh thuần thấm vào trong gân mạch và xương cốt. Thân thể của Dương Lăng bắt đầu một vòng cường hóa mới. Khác với những lần cường hóa trước, lần này có sự thay đổi về chất. Sức mạnh nhục thể và phòng ngự đều tăng thêm một tầng. Sinh mệnh lực càng tăng mạnh. Một giọt máu cũng ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Một tia thần thức ẩn chứa năng lượng linh hồn kinh người. Tốc độ vận chuyển của Vũ Đan cũng tăng mạnh Đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ chuyển hóa thành vũ lực tinh thuần, hồn tinh trong não hải, mỗi một phân một thốn đều phát ra tinh vụ dày đặc, dung hợp với lục vụ bên ngò ai cơ thể, thậm chí trực tiếp thôn phệ lục vụ của tinh thần. Dần dần, màu sắc của tinh vụ cũng chuyển thành màu xanh nhà, phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn ẩm. Sau khi cảm ứng được nguồn năng lượng khổng lồ từ bên ngoài, ấn ký hình tháp trên mi tâm của dương lăng lay động. Như một chiếc động không đáy hấp thu sinh mệnh năng lượng ẩn chứa trong lục vụ Bên trong không gian của vũ tháp phát ra những trận âm thanh nhẹ nhàng Tốc độ hấp thu còn nhanh hơn của dương lăng cả trăm lần, thậm chí cả ngàn lần Nếu như nói dương lăng như một biển rộng Thì vu tháp như một lỗ đen trong vũ trụ mênh mông Điên cuồng hấp thu tất cả các loại năng lượng xung quanh Một cổ áp lực vô biên dần dần phát tán ra xung quanh kèm theo là từng tiếng gầm rú cùng một cỗ khí tức của hồng hoang mãnh thù áp lực vô biên như chúa tể của vạn vật trong truyền thuyết giáng lâm làm chấn động linh hồn của từng ma thú trong xâm lâm cảm ứng được nguồn gốc của lục vụ những con thần giai ma thú nhanh như trước truy đuổi đến bọn chúng vốn muốn đến gần dương lăng thám thính nhưng sau khi cảm ứng được áp lực vô biên do vu tháp phát ra theo bản năng đều quỳ xuống trên mặt đất Từng tiếng gầm rú mang theo khí tức của hồng hoang mãnh thù. Từng đợt từng đợt khí tức cuồng bạo vỗ ngược khiến linh hồn của bọn chúng run rẩy Cho dù là thần gian ma thú có thực lực thượng vị thần đỉnh cao Cho dù là ma thú vương độc bá một phương trong xâm lâm. Trước cố khí tức đó đều theo bản năng kêu ủy xuống. Không có một con ma thú nào có thể kháng cự được áp lực đến từ linh hồn đó. Sau khi hấp thu một khối lượng năng lượng lớn. Không gian bên trong vu tháp xuất hiện xương trắng dày đặc, phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn, trùm lên toàn bộ thánh thành. Càng gần vu tháp, xương trắng càng dày, năng lượng ẩn chứa trong đó càng lớn. Trên vu tháp xuất hiện một phủ văn thần bí huyền ảo. Phủ điêu ma thú sống động như thật theo đó càng ngày càng rõ ràng, ngũ chảo kim long trên đỉnh tháp lấp lánh, dường như muốn sông ra. toàn bộ vu tháp phát ra một cổ áp lực vô biên nhanh chóng truyền đi khắp các ngõ ngách trong vu tháp cùng với nó là những tiếng gầm rú đê trầm hữu lực đó chính là sức mạnh của linh hồn đại vu sau khi cảm giác được dị biến của vu tháp thì vu vương xuất lĩnh hắc long vương cùng bọn người cự viên vương quý trước vu tháp bị áp lực vô biên tràn ngập trời đất làm chấn động hai hàng lệ già lăn xuống ánh mắt vô cùng kích động thực lực của dương lăng càng mạnh, đồng nghĩa với việc hy vọng cứu sống nữ nhi càng lớn. cảm ứng được sự biến hóa của trời đất, các tín đồ bên trong vu tháp đều quỳ xuống hướng về phía vu tháp, thành kính cầu nguyện. tín ngưỡng lực tinh thuần nhanh chóng tụ lại như sông như biển, tràn ngập khắp nơi. dần dần, ma thần giới trong tay bọn thi vu vương phát ra một đoàn quang mang chói mắt, phù điêu khô lâu hoặc là thiên sứ bên trên giới chỉ đều càng ngày càng rõ. Năng lượng linh hồn bên trong não cũng tăng mạnh, ma thần giới, có thể hấp thu đại vu tín ngưỡng, khiến bọn thi vu vương và áo lợi phỉ á càng nhìn càng kinh ngạc. Không biết bao lâu sau, cùng với một trận gió lạnh thổi qua, dương lăng từ từ mở mắt, lục vụ quanh người càng ngày càng đậm, bốn phương tám hương xung quanh đều là hoang mạc vô biên, đừng nói đến những cây cổ thụ cao ngất, ngay cả đến mạch tư thảo đâu đâu cũng có cũng không thấy đâu. Không biết là lúc nào, hắn đã ra khỏi xâm lâm vô tận. Ồ, có chuyện gì vậy? Nhìn làn da lấp lánh một màu xanh đậm, dương lăng nhảy dựng lên. Nhưng thông qua nội thị, hắn nhanh chóng phát hiện ra biến hóa bên trong cơ thể. vô lực tăng mạnh, năng lượng linh hồn tăng mạnh. Cho dù chưa đạt đến cao cấp hồn vu, nhưng thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Không thể so sánh được. Năng lượng ba động bên trong cơ thể càng kín đáo. Không lộ ra ngoài, dường như đã sơ bộ đạt tới mức phản phát quy chân, trầm ngâm một lúc, rất nhanh chóng, Dương Lăng hiểu rằng sau khi rời khỏi A Tư đốn duy lạp trang viên, tâm tình thỏa y mái, vô ý tiến nhập ý cảnh tu luyện không thể giải thích nổi. Nếu như lúc nào cũng có thể tiến nhập trạng thái đó, không phải có thể đạt tới cảnh giới cao cấp hồn vu trong thời gian ngắn sao, thậm chí có thể tiến vào cảnh giới vu thần. Dương Lăng càng nghĩ càng kích động, lại nhắm mắt phi ra. Tiếc là, không biết do hoàn cảnh tự nhiên hay là do biến hóa về tâm cảnh, hắn thử rất nhiều lần mà không cách nào tiến vào ý cảnh đó được. Nhưng mà, cho dù không được tọa ý, cố gắng của hắn cũng không phải là vô ích. Sau khi năng lượng linh hồn tăng mạnh, phạm vi bao phủ của thần thức cũng tăng manh, cho dù là nhắm mắt. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng mọi động tĩnh trong phạm vi hàng trăm dặm, ngũ hành độn thuật cùng cự ly thuấn di của truyền tống môn càng xa, càng chính xác. Những nơi thần thức có thể vươn đến, đều có để dễ dàng thuấn di đến đó được. Phạm vi bao phủ của tinh vụ càng lớn, nhưng điều đáng mừng nhất mà có thể tùy ý ngưng kết thành một ngọn thương, hoặc là một ma thú năng lượng thể, công kích thân thể và linh hồn của địch nhân. Sẽ có một ngày. Ta muốn tất cả những gì vượt qua sơn mạch đều chịu sự khống chế của ta. Sẽ có một ngày, ta muốn mỗi khoảng xâm lâm dưới bầu trời này đều trở thành vườn hoa của ta. Sẽ có một ngày, không còn kẻ nào có thể khống chế vận mệnh của ta và những người thân của ta. Nhìn thần ma mộ nằm giữa mênh mông hoang mạc, ý khí của dương lăng cuộn dâng tràn đầy tự tin đối với tương lai trưởng khống thiên địa đó là khát vọng cuối cùng của mỗi linh hồn đại vua. tranh đấu cùng thiên địa, kháng cự vận mệnh, nắm chắc vận mệnh của bản thân trong tay. Lúc này, Dương Lăng hiểu rằng mục tiêu tu luyện của hắn không chỉ đơn giản là trở thành một vu thần cường đại, càng không phải trở thành một cường giả cao cao tại thượng như Hắc Ám Quân Vương cùng A Khuê Long Chủ Thần, mà còn hơn đó một bậc, trở thành một cường giả chân chính không chịu một sự trói buộc nào cả, nắm được vận mệnh của bản thân hắn và những người thân trong tay. Dương Lăng nhắm mắt Hú dài một tiếng, dùng tâm linh cảm nhận thiên địa quanh thần ma mộ tràng, dùng linh hồn tiếp cận thiên địa vạn vật ở đó. Một ác ma bách biến, có thể hóa thân thành bụi cỏ lè, tè che mắt linh hồn đại vu, nhưng tuyệt đối không thể qua mặt được linh hồn của linh hồn đại vu. Hoang mạc hoang lương, đầm lầy bị mây đen bao phủ, nguyên thủy xâm lâm kéo dài vạn dặm, Bằng vào thần thức cường đại, ngũ hành độn thuật đạt tới mức Lô Hỏa Thuần Thanh cũng tốc độ phi hành khủng khiếp, Dương Lăng nhanh chóng tiến về phía trước, hướng về phía Nguyệt Lượng Hà, trên đường, hắn dễ dàng tránh được các đội tuần tra của thâm Uyên ác ma, không có gánh nặng vì kim sắc đấu vòng võ sĩ cùng với các lưu lãng giả, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lần, ồ, đó là cái gì vậy? Qua một khoảng xâm lâm, đột nhiên Dương Lăng cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ, mang theo một cảm giác thân thiết. Ấn ký hình tháp trên mi tâm chuyển động kịch liệt Dường như cảm ứng được sự kêu gọi của một vật gì đó Dưới sự nghi hoặc Dương lăng mở mắt Phi về hướng cố khí tức kỳ dị đó Xuyên qua các ngọn núi Vượt qua các con sông Năng lượng thân thiết ba động càng ngày càng cường liệt Ấn ký hình tháp rung động càng ngày càng nhanh Cuối cùng Hắn đến một tòa sơn cốc bí ẩn Ba mặt là núi Phía còn lại là vực sâu dựng đứng Cửa vào sơn cốc dây leo chẳng chịt, cành lá sắc nhọn như dao, không một con ma thú nào dám lại gần. Toàn bộ sơn cốc mây mù bao phủ, càng đến gần thân thể càng nặng đề, phi hành vô cùng vất vả. Đừng nói đến thần dai phi hành ma thú thể hình to lớn, đến một con mũi nhỏ bé cũng không tiến vào được. Trọng lực cấm chế phạm vi lớn, cảm giác được trọng lực đáng sợ, dương lăng không ngạc nhiên mà lại vô cùng phấn khởi, hai mắt sáng rực. Lần này tiến vào thần ma mộ chàng một trong các mục đích chính là tìm tung tích của thượng cổ vu sư. Trước đây hán phí bao nhiêu tâm tư cũng không chút manh mối, không ngờ lại vô ý gặp được một sơn cốc như thế này. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình gieo liễu liễu xanh um, lúc tìm được chẳng phí chút công phu. Cảm giác được những ba động thân thiết truyền ra từ trong sơn cốc, cảm giác được trọng lực kỳ lạ ở khắp mọi nơi. dương lăng càng khẳng định tòa sơn cốc này có liên quan đến thượng cổ vu sư mà hắn nhọc công tìm kiếm một một tiếng hắn rút chiến hồn đao sắc bén ra cẩn thận tiến vào vượt qua ý liệu của hắn phía sau cửa sơn cốc không ngờ lại là sa mạc vô biên chất đầy thi thể của các ma thù có những thi thể đã rửa nát chỉ còn bộ xương trắng và thần cách đen kịt hầu hết thi hài đều bị ngập trong cát chỉ lộ ra những chiếc xương ngớm ghiếc. Không biết đã chết từ bao lâu rồi thật là một huyễn trận lợi hại. Sau khi nhắm mắt từ từ cảm nhận tình huống sung cun a hờ. Nhìn những đống thi hài thần dai ma thú cao như núi trên mặt đất. Dương lăng kinh ngạc thở dài. Nhìn bề ngoài tưởng như chỉ là một huyễn trận đơn giản. Nhưng thực tế nguy cơ trùng trùng. Kèm theo không biết bao nhiêu trọng lực và linh hồn cấm chế. Có những nơi đến linh hồn đại vô của hắn cũng không nhìn rõ được. Rõ ràng người bố trí cấm chế thực lực vô cùng mạnh. Cảm giác được sự kêu gọi khẩn thiết từ bên trong sơn cốc, Dương Lăng cắn răng, nắm chặt chiến hồn đau cẩn thận tiến vào. Mỗi bước đều cẩn thận phá giải cấm chế đáng sợ, chậm chậm tiến vào. Chỉ có vài dặm đường mà cũng mất vài giờ, chậm như rùa bò. Dương Lăng vốn tưởng trong sơn cốc có bảo bối gì đó của Thượng Cổ vu Sư lưu lại. Tuy nhiên, sau khi hắn kiệt sức tiến được vào bên trong sơn cốc, lại nhìn thấy một cảnh tượng chấn động trong sơn cốc dài và hẹp. Hàng nghìn ngôi mộ nằm lung tung, cỏ dại rậm gì. Sau khi đi một vòng, hắn chỉ tìm được một tấm bia đá màu đen trước một ngôi mộ to nhất. Đó là một tấm bia tàn khuyết. Không biết là do phong hóa hay là do bị người ta chặt mất một góc. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 639. Tượng gỗ tấm bia đá không còn nguyên vẹn. Những dòng chữ điêu khắc cũng mở nhà. Nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra được những hán tự cổ như rồng bay phượng múa. Sau khi đọc kỹ Dương Lăng cũng hiểu được có chuyện gì đã xảy ra. Thì ra, đây là một vùng vu mộ, nói một cách chính xác. Đây là những ngôi mộ của vu vệ và vu nô. Sau một trận thảm chiến kịch liệt, những người đi theo thượng cổ vu sư tử thương thảm trọng. Không ít vu vệ và vu nô thực lực cường đại bất hạnh mà chết. Thượng cổ vu sư may mắn sống sót. trong niềm đau xót đã bố ha cấm chế trong sơn cốc an táng cẩn thận thi thể của những người đã chết sau này có điều kiện sẽ di chuyển các phần mộ này đi không ngờ lần đi đó là ngàn vạn năm trăm vạn năm thượng cổ vu sư đã dựng lên cấm chế này cũng không quay trở lại được năm đó đã xảy ra chuyện gì địch nhân của thượng cổ vu sư rốt cục là ai bọn họ cuối cùng đã đi đâu nhìn những đám cỏ dại ven mộ, nhìn tấm bia đá tàn khuyết mơ hồ, Dương Lăng tràn đầy nghi hoặc, vuốt ve những chữ hán cổ thân thiết trên bia mộ. Một cổ cảm giác bi lương đột nhiên trỗi dậy. Đời người, việc đau khổ nhất chính là trung niên mất vợ, lão niên mất con. Còn đối với một người mà nói, kết quả bi ai nhất chính là vùi thây nơi đất khách, cỏ dại lấp mộ. Lẽ nào sửa sang lại phần mộ cho Vu sư và Vu vệ? Chính là sứ mệnh của mình, đó mới là nguyên nhân thực sự khiến vu tháp đưa mình tới đây. Cảm giác chuyển động chậm chạp, hữu lực của ấn ký hình tháp tại mi tâm, lại nhìn những phần mộ cỏ dại mọc đầy cùng tấm bia đá không còn nguyên vẹn, dương lăng chợt tỉnh ngộ, lấy ra khối lượng lớn cực phẩm thủy tinh từ trong không gian giới chỉ, vung tay triệu hoán bọn người thi vu vương và Ngà luân đại sư. Ngà luân, ngươi sai người dùng đám thủy tinh này chế tạo quan tài thủy tinh, là đức lý cách tư ngươi cho người đào các phần mộ này lên đem thi hài bên dưới đặt vào thủy tinh quan cẩn thận đừng làm hỏng thi hài dương lăng trầm giọng hạ lệnh chuẩn bị đem thi hài của vuno và vu vệ chuyển vào mai táng trong vu tháp hoàn thành nhiệm vụ giang dở của thượng cổ vu sư thuộc hạ rõ nhìn đám cực phẩm thủy tinh phẩm chất cực tốt chất thành đóng bên cạnh dương lăng Ngà luân có chút bất ngờ Không ngờ hắn lại lãng phí đến như vậy, dùng cực phẩm thủy tinh quý giá để luyện chế thủy tinh quan. Nhưng mà, nhìn sắc mặt âm trầm của Dương Lăng, mang theo một cổ yêu thương vô tận, y nhanh chóng phản Ứng, không dám nói nhiều. Đại nhân, lẽ nào, đây là phần mộ của tộc nhân ngài. Nhưng những hán tử cổ mơ hồ trên tấm bia đá. Thi vu vương chợt nghĩ tới những hoa văn nhìn thấy trên vu tháp. Tộc nhân, nghe thi vu vương nói vậy, lại nghĩ tới không biết năm tháng nào mới có thể quay về địa cầu. Dương Lăng đột nhiên có cảm giác rung động, hận không thể tự mình đào các phần mộ này lên. Xem thử xem thi hài bên trong có phải là hoa nhân da vàng mắt đen như mình hay không. Càng nghĩ càng mất kiên nhẫn, chỉ huy mọi người nhanh chóng hành động, nhanh. Đầu tiên đào cái mộ nhỏ này trước, cẩn thận. Chậm một chút, đừng chạm đến thi hài bên trong, thi Vu vương kinh nghiệm phong phú, chỉ huy mọi người vô cùng cẩn thận đào một ngôi mộ nhỏ vô danh lên, không lâu sau, một cổ thi hài cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Không biết là do nguyên nhân đất đai, hay là do trên người đem theo bảo vật gì, thi thể trải qua trăm ngàn vạn năm vẫn sống động như thật, mắt màu xanh thẫm, mũi cao, giống như đại bộ phận dân cư trên Thái Luân Đại Lục. Xem ra, vũ vệ này là các truy tùy giả mà thượng cổ vu sư chiêu mộ từ các tộc khác nhau. Nhìn dáng vẻ của cổ thi hài, dương lăng có chút thất vọng, đồng thời, cũng thở dài một tiếng, tử tế quan sát hiện trạng của thi hài. Thi thể sống động như thật, cơ bản bảo lưu được bộ dạng khi còn sống, có một vết thương kinh người ăn vào tận xương ở trước ngực. Nhìn tình hình, dường như là bị khí giới đáng sợ nào đó làm trọng thương. Một đòn chí mệnh, đáng tiếc là mặc dù thân thể còn nguyên vẹn, linh hồn lại không sót lại chút nào. Phía sau não có một vết thương trí mệnh, không cảm ứng được chút linh hồn ba động nào. Dường như linh hồn đã bị đánh tan ngay lúc đó, không có cách nào cứu được nữa. Đại nhân, đây là một vị cường giả có thực lực thượng vị thần, có cần đào cả thần cách của y lên không? Cảm ứng được năng lượng ba động từ trong cơ thể người chết. Lại nhìn Dương Lăng Thi Vu Vương có chút trần trừ. Thần cách của Thượng vị Thần cực kỳ quý giá. Nhưng, trước khi xác định quan hệ của Dương Lăng với những người chết này, y không dám khinh địch động thủ là đức lý cách tư. Lẽ nào chúng ta còn thiếu thần cách hay sao? Nhìn Thi Vu Vương tham lam không muốn mất đi bất cứ thứ gì có giá trị. Dương Lăng ngừng một chút, rồi lại nói. Cho dù thần cách bên trong Thi hài có cường đại đến đâu, Cũng không được làm hỏng thi hài. Cần thần cách gì. Ở bên ngoài đều có. Cùng lắm là phục kích. Một đội thâm uyên ác ma. Hoặc một đám thần giai ma thù. Cần bao nhiêu thần cách. Cũng không thành vấn đề. Khi sai mọi người đào các phần mộ. Dương Lăng hy vọng chuyển các vư vệ. Và Vu nô chiến tử này. Vào mai táng trong Vu tháp. Cho dù thế nào. Cũng không để cho bọn chúng phá hoại thi hài. Của những dũng sĩ này. Ngoài ra. Lần trước Thi Vu Vương kiếm được một khối lượng lớn thần cách tại khu vực của Lưu Lãng Già, đủ cho mỗi cường lực ma thú một viên. Cho dù không đủ, cũng có thể săn tìm thần cách của thâm uyên ác ma hoặc là thần giai ma thù. Không cần chỉ vì một viên thần cách mà phá hủy thi hài của các vu vệ này, rõ đại nhân yên tâm. Thi Vu Vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng, chỉ huy mọi người cẩn thận chuyển thi hài sang một bên. Tiếp tục đào các ngôi mộ khác Cùng lúc Ngà Luân thống lĩnh một nhóm chế tạo thủy tinh quan Trên nắp thủy tinh quan điêu khắc Từng tòa tinh ma pháp trận Hình thành một không gian băng phong bên trong quan tài Thuận lợi cho việc bảo tồn thi thể Một ngôi Hai ngôi Tốc độ của thi vu vương rất nhanh Chỉ huy mọi người đào từng ngôi mộ Cẩn thận đưa từng cổ thi thể vào trong thủy tinh quan lạnh lẽo Tập trung lại một chỗ Thi hài cũng có năm bảy loại, có đại hán thân hình vạm vỡ, có bán thú nhân hung dữ, có nữ tinh linh yêu diễm mỹ lệ, có ma thú cuồng bạo, có kẻ gãy tay, cột chân, thân thể bị trọng thương, có kẻ chết không toàn thây, chỉ còn lại nửa thân thể, có kẻ thậm chí chỉ còn lại một chiếc đầu lâu, thi thể hoàn chỉnh rất ít. Có thể tưởng tượng được cuộc đại chiến năm đó thảm liệt đến thế nào? Toàn Sơn Cốc này còn thần bí hơn cả tòa Sơn Cốc nơi có bố lạp cách thần miếu. Chi bằng, ta biến nơi này thành một điểm của thần ma mộ trường. Sau này lúc nào cũng có thể thuấn di vào. Sau khi phân phó mọi chuyện, Dương Lăng một mình đi dạo trong Sơn Cốc. Cẩn thận quan sát địa thể và hoàn cảnh xung quanh. Nhìn vách núi dựng đứng, cảm giác cường đại cấm chế tại cửa Sơn Cốc. Hắn nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng. Đại nhân, mau... Ở bên nào đào được một tấm bia đá? Đúng vào lúc Dương Lăng chuẩn bị tiếp tục quan sát địa hình xung quanh, thì Vu Vương vừa nói vừa kích động chạy lại dưới sự dẫn đường của y. Dương Lăng tiến lại xem xét, ở trong ngôi mộ lớn nhất phát hiện một tấm bia đá hình tam giác đen kịt, khắc đầy hán tự cổ như rồng bay phượng múa, dường như ghi lại một loại vu thuật cường đại. Bên cạnh bia đá, có một tượng gỗ nhỏ, bên trên khắc đầy những sợi gân máu như huyết quản, Đoạt lấy thiên địa tinh hoa, luyện hồn phách vạn vạt, chuyển tiếp sinh mệnh. Nhìn những phủ văn bên trên tấm bia, dương lăng vui mừng nhìn lên, càng lúc càng kích động nắm chặt bức tượng gỗ trong tay. Thì ra, trên tấm bia đó khắc lại một linh hồn vô thuật cao cấp gọi là sinh mệnh tiếp dẫn, có thể chuyển những đòn chí mệnh địch nhân lên tượng gỗ. Có thể nói, một pho tượng gỗ nhỏ tương đương với một tính mệnh, tuyệt đối là một pháp bảo hộ thân hiếm có khó tìm. Tượng gỗ chỉ bằng ngón tay cái, nhưng đầy đủ đầu và tứ chi, nhìn như một tiểu ải nhân được thu nhỏ rất nhiều lần. Thân tượng giống như làm bằng gỗ đàn hương hoặc trương mộc, phát ra từng luồng u hương nhàn nhà. Tượng được phủ một lớp keo, sau khi lau sạch có thể phát quang, kết hợp với phục sức, chế tác tinh xảo, nhìn sống động như thật. Trên bề mặt bức tượng vẽ đầy các đường màu đỏ, nhìn thoáng qua dương lăng tưởng là vẽ các mạch máu, nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, Hắn mới phát hiện sự tình không đơn giản như hắn tưởng, những đường màu đỏ này nhiều nhưng không loạn, mặc dù được khắc thô sơ, nhưng lại tổ hợp thành một cấm thế bằng đại, huyền ảo. Nếu như đoán không lầm, tượng gỗ này có thể bảo vệ chủ nhân vào thời khắc quan trọng, chỗ quan trọng giúp chủ nhân để chống đỡ những đòn chí mệnh, chính là cấm chế do những sợi màu đỏ này tạo thành. Trên tấm bia còn khắc khẩu quyết tu luyện vô thuật sinh mệnh tiếp dẫn, phức tạp huyền ảo. Mặt sau của tấm bia khắc lại các vấn đề chọn vật liệu và luyện chế tượng gỗ, rất nhiều quy trình, mỗi một bước đều ghi lại rất chi tiết, chỉ sai một ly là đi ngàn dặm. Nếu như luyện chế một khối lượng tượng gỗ có thể di chuyển vết thương, không phải là trở thành bất tử tiểu cường hay sao, biến thành một cao thủ vô địch. Nếu như ma thú cường lực mỗi tên mang theo một số lượng tượng gỗ trên người, thì còn kẻ nào là đối thủ của ma thú quân đoàn của mình nữa. Dương Lăng càng nghĩ càng kích động, dặn dò mọi người tranh thủ thời gian đào mộ, sau đó hắn ngồi sang một bên, thận trọng nghiên cứu tấm bia đen kịt đó, cảm ngộ từng chút, từng chút một vưu thuật sinh mệnh tiếp dẫn huyền ảo phức tạp đó. Sau khi đạt đến thần giai, lĩnh ngộ ma thần chiến trận, thi Vu vương cùng bọn áo phỉ lệ á thực lực đại tiến, khi liên thủ chiến đấu lực càng mạnh, cùng với sự gia nhập của Hắc Long Vương và Liệt hỏa Tinh Linh Vương. Bốn người liên thủ, cho dù gặp vài tên thâm uyên ác ma cũng không thành vấn đề. Không thể nào tưởng tượng được, nếu như có một khối lượng lớn tượng gỗ hổ thể, giúp bọn chúng đề kháng những đòn chí mệnh của địch nhân. Bốn người liên thủ tận tình công kích, lực chiến đấu sẽ đạt đến mức như thế nào? Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 640 Vũ mộ khi màn đêm buông xuống Bọn người thi vu vương và Hắc long vương sau một ngày lao động mệt nhọc hoặc là đang say giấc, hoặc là đang tranh thủ thời gian minh tư. Còn Dương Lăng thì ngồi khoanh chân trong trướng bồng, tay tầm một thanh đao khắc màu vàng sẫm, tập trung tinh thần điêu khắc một pho tượng gỗ, một đao, hai đao. Sau hàng chục đao, khối gỗ đàn hương to bằng bàn tay đã bị cắt thành hình tượng. Tiếp sau đó, hắn bắt đầu tinh tế chế tác. Thanh đao khắc mỏng dẹt hóa thành từng đạo kim quang lướt trong không trung, cắt, khắc, thổi như những tinh linh đang múa lượn, mang theo từng phoi bào li ti. Dần dần, đầu, cổ và tứ chi dần dần thành hình, nhằm tu luyện vũ thuật sinh mệnh tiếp dẫn. Vì luyện tập cách chế tạo tượng gỗ, Dương Lăng phân phó thợ rèn trong ma thú công binh chàng trong vu tháp rèn một thanh đao khắc chuyên dụng. Thân đao màu vàng sẫm, được luyện bằng xích kim sa sắc bén cứng rắn vô cùng sau khi điêu khắc thành hình người tiếp theo là một giai đoạn chế tác còn tinh tế tỉ mỉ hơn dương lăng cẩn thận từng chút một khắc các bộ phận như lông mi lông mà mũi mắt dưới sự không chế của nguồn tinh thần lực to lớn mỗi một đao đều đạt tới hiệu quả cao nhất hơn một giờ sau một pho tượng gỗ sống động xuất hiện trước mặt hắn tiếp theo là bố trí cấm chế Hy vọng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên, đặt thanh đao khắc sắc bén xuống đất, dương lăng hít sâu một hơi, thẩm luyện vô quyết, thi triển vô thuật sinh mệnh tiếp dẫn, tinh thần lực mênh mông tỏa ra, hồn tinh trong não hải, thôn thôn thổ thổ, tạo ra một vầng tinh vụ dày đặc, bao phủ toàn bộ pho tượng gỗ, hoành tượng gỗ vang lên tiếng rắc, giống như là một món đồ chơi chạy bằng điện chấn động. Lại giống như một con lý ngư đang giải ruộng muốn thoát khỏi bàn tay của Dương Lăng Từ từ, trên bề mặt pho tượng hiện lên từng đường gân đỏ như mạch máu Tổ hợp thành một phụ văn thần bí, huyền ảo Phát ra từng trận năng lượng ba động như có như không Tuy nhiên, vào lúc Dương Lăng nghĩ là đã thành công Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Phanh một tiếng, bức tượng gỗ nhỏ đột nhiên vỡ vụn Khổ sở bao lâu cuối cùng hắn chỉ thu được một đám gỗ vụn trên mặt đất. Hừ, lại thất bại rồi, rút cục là do pháp thuật không chuẩn, hay là do lực khống chế của tinh thần lực không đủ. Nhìn đám gỗ vụn lăn lóc trên sàn, dương lăng bất lực lắc đầu. Cho đến bây giờ, hắn đã thất bại 5-6 lần rồi, nhất thời cũng không biết vấn đề rút cuộc nằm ở đâu. Sinh mệnh tiếp dẫn. Cao giai vu thuật có thể vào thời khắc quan trọng chuyển di đòn chí mệnh của địch nhân, quả nhiên không dễ gì lĩnh ngộ và nắm chắc được. Một ngày không được thì ta sẽ tập một tháng, một tháng không được thì một năm, ta không tin lại không thể lĩnh ngộ được vu thuật sinh mệnh tiếp dẫn này. Dương Lăng không nản lòng, lấy tấm bia đen kịt từ trong không gian giới chỉ ra, cẩn thận nghiên cứu vu thuật sinh mệnh tiếp dẫn khắc trên đó. Tu luyện linh hồn vu thuật càng về sau càng khó lĩnh ngộ, vu thuật sinh mệnh tiếp dẫn phức tạp thần bí, trong thời gian ngắn không thể lĩnh ngộ được cũng là chuyện thường. Nếu như chỉ trong thời gian ngắn mà có thể vận dụng được, đó mới là chuyện lạ. Nóng vội chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vu thuật càng khó luyện, uy lực càng kinh người. Căn cứ vào những ghi chép trên tấm bia, các vu sư bế quan tu luyện vài chục năm, thậm chí vài trăm năm cũng là chuyện thường. Dương Lăng bình tâm tĩnh khí, linh đài trong sáng, chìm vào tu luyện vu thuật, hồn nhiên không biết những biến hóa của thế giới bên ngoài. Thời gian mấy ngày nhanh chóng trôi qua. Đại nhân, đại nhân, không biết bao lâu sau, một trận hô hoán khẩn cấp vang lên, cuối cùng cũng đánh thức Dương Lăng đang chìm đắm trong vu đạo. Hắn mở mắt, Nhìn thấy bọn Thi Vu Vương và Ngà Luân Đại sư đều đang vây quanh Đại nhân đã qua 5 ngày rồi Bọn thuộc hạ đã chuyển tất cả thi hài vào trong thủy tinh quan Người nhìn xem Thi Vu Vương cao giọng báo cáo 5 ngày Dương Lăng có chút giật mình Không ngờ mình chỉ cảm giác tu luyện một lúc Mà thực tế đã 5 ngày trôi qua Xem ra Sau khi kết thúc lần hành động ở thần ma mộ chàng này hắn phải tìm một khoảng thời gian chuyên môn bế quan tu luyện tu sinh dưỡng tức tiến thêm một bước trên con đường cảm ngộ linh hồn vu thuật thâm ảo bước ra ngoài trướng nhìn hơn ngàn cổ thủy tinh quan nhìn từng vu vệ vu nô bất hạnh gặp nạn trong lòng dương lăng trầm xuống từ vu tháp truyền thừa hắn biết được về cuộc thiên địa tương tranh thời hồng hoang về đại vu kiên trì thủ hộ tộc nhân về những vu tổ từng người từng người ngã xuống trong truyền thuyết Đại Vu tương tranh cùng thiên địa, kháng lại với vận mệnh không thể nắm giữ được. Điều này chắc chắn là đã chọn một con đường không yên à? La Đức Lý cách tư, Ngà luân, các ngươi vào Vu Tháp với ta. Nhìn những truy tùy giả nghiêm nghị đứng bên cạnh mình, Dương Lăng kết một Vu ấn, đem bọn họ và đám thủy tinh quan cuốn vào trong Vu Tháp. Bạch quang lóe lên, tất cả xuất hiện trên một ngọn núi bên trong thánh thành. Núi không cao, nhưng đứng trên ngọn núi có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thánh thành. Có thể nhìn thấy từng tòa cung điện hùng dũng nhô lên. Có thể nhìn thấy vu tháp mây mù bao phủ. Trên núi cây cối rậm rạp, một khoảng xanh mênh mông, tràn ngập nắng gió. Vu mộ, mộ của đại vu, hãy chôn các thủy tinh quan tại đây. Hy vọng, mỗi dũng sĩ gặp nạn đều có thể an nghỉ tại đây. Sau khi phân phó vài câu, dương lăng lấy đại vu đài ra phi thân ngồi lên trên đó trầm thanh niệm khởi thượng cổ tế văn trên tấm bia hình tháp tế văn thê lương truyền ra xa lan đến từng ngóc ngách trong không gian vu tháp chấn động tâm linh mỗi người tiếng chuông du dương từ những tòa tháp phỏng theo vu tháp vang lên nội thương tăng và thê lương của thượng cổ tế văn chấn động sâu sắc linh hồn mỗi người thời gian dường như ngừng lại tâm linh tiếp thụ một trường tẩy lễ vô hình dương lăng ngồi khoanh tròn trên đại vu đài không biết sau khi tin tức truyền đi vu mộ trở thành một nơi mà tất cả các tín đồ đến thánh thành đều phải đến bồi hồi bên đại vu lăng mộ nhìn từng ngôi mộ vô danh nghĩ đến nhưng dũng sĩ đã hiến thân thủ hộ gia viên cùng tộc nhân của mình bất giác rơi lệ vu mộ nơi yên nghỉ của những vu vệ sau khi chết cùng với vu tháp trở thành thánh địa trong lòng các tín đồ Ngày xây dựng các ngôi mộ đó Trở thành ngày trai giới hàng năm của các tín đồ Các tín đồ tắm rửa sạch sẽ Thành tâm cầu nguyện Sau khi chôn cất đám thủy tinh quan Phân phó hạt tử vương y mặc đặc trách Những việc liên quan đến lăng mộ sau này Dương lăng dẫn bọn thi vu vương rời đi Hắn vốn nghỉ ngơi một chút bên cạnh vu tháp Không ngờ vừa đi được nửa đường Trên trời đột nhiên ngưng tụ một dòng năng lượng Sau một trận sấm xét vang trời Màu trời ngập trong tử sắc hỏa diễm, Cự viên vương, liệt hỏa kim cương thân hình cao lớn, sau khi vào được ma thần giới tiềm tu vài ngày, cuối cùng cũng đón được thần kiếp chờ đợi bấy lâu. Thiên địa pháp tắc, một lần nữa hàng lâm vu tháp không gian, màn tử sắc hỏa diễm ngập trời, mang theo từng khối vẫn thạch đỏ rực, vồn bột lao như mưa về phía cự viên vương, đứng từ xa nhìn, giống như những ngôi sao băng từ trên trời lao xuống. mỗi ngôi sao đều mang theo sức nóng kinh người cùng sức mạnh khủng khiếp lưu lại từng ránh sâu trên mặt đất cử viên vương bị một khối vẫn thạch đập vào đầu máu me be bét gầm lên một tiếng thú tính đại phát y rút xích kim sa đại bỗng mà ma thú binh công trường làm riêng cho y đập tan từng khối vẫn thạch từ trên trời lao xuống sát khí đằng đằng như tôn thần côn ảnh mù trời nhưng một bánh xe gió tung hoành Vẫn thạch kiên ngạch vô cùng vẫn bị đập tan thành từng mảnh vụn. Sức mạnh thiên phú của cử viên vương lúc này được phát huy đến cực hạn. Thần kiếp như những cơn sóng, hết đợt này đến đợt khác, uy lực càng ngày càng mạnh. Bất kể là từ sắc hòa diễm nhiệt độ khủng khiếp, hoặc là vẩn thạch đáng sợ, phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn. Bọn thi vu vương đứng ngoài quan sát cẩn thận lùi lại phía sau, cử viên vương giữa chàng gầm thét liên tục. Bằng vào lực khí kinh người và thân thể cường hãn liều mạng chống đỡ Mặc dù bị vẩn thạch đập chúng Mặc cho toàn thân máu me đầm đìa Nhưng y vẫn ngoan cường vượt qua từng đợt công kích Nhìn thấy y không nguy hiểm đến tính mạng Dương Lăng cũng không tùy tiện xuất thủ Cùng bọn thi vu vương lùi sang một bên Hoành sau 10 đợt công kích mãnh liệt Thần kiếp biến mất Trên trời giáng xuống một đạo ngân sắc quang mang lóa mắt bao phủ lấy cự viên vương mình đầy thương tích. Dưới sự điều trị của Bạch Quang, thương thế trên người cử viên vương nhanh chóng khôi phục, năng lượng bành trướng trong cơ thể ngưng kết thành một viên thành cách màu đỏ rực. Dựa vào sức mạnh thiên phú cường đại, cùng đấu trí ngoan cường, cự viên vương cuối cùng cũng đột phát được cánh cửa thần Giai, đại nhân, thuộc hạ đã tiến Giai, trực tiếp đạt đến thượng vị thần sau khi Ngân Quang tan biến. cảm giác năng lượng ba động cường đại trong cơ thể cử viên vương vô cùng kích động trước đây y nuốt một viên thần cách của một cường giả thượng vị thần mặc dù có mặc tinh tinh tùy trợ giúp nhưng vẫn không dung hợp được toàn bộ không ngờ ngân sắc quang mang ẩn chứa thiên địa pháp tắc giáng xuống một lát trước mắt dung hợp một mạch tiến dai thẳng đến thượng vị thần cường đại tốt rất tốt nhưng mà thượng vị thần mới chỉ là bắt đầu Nỗ lực tu luyện tiếp đi, cố gắng lĩnh ngộ ảo diệu của ma thần chiến trận." Dương Lăng gật đầu, nhìn những ma thú cường lực bên cạnh mình rút cục từng kẻ từng kẻ tiến ra, hắn vô cùng mừng rỡ. Bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng có được kết quả đáng mừng, quân đoàn thần giai ma thú cuối cùng cũng có được bộ khung cơ bản. Tiếp theo, phải chăng nên xây dựng lại biên chế của ma thú quân đoàn, thuần hóa đại lượng thần giai ma thú chuẩn bị các phương diện tài nguyên và lực lượng nhìn cử viên vương đang kích động lại nhìn bọn thi vu vương và hắc long vương bên cạnh dương lăng chợt nghĩ ra ý đồ này bên nguyệt lượng hà ác ma tụ tập hấp dẫn rất nhiều cường giả cường giả tụ tập muốn đảm bảo an toàn cho bản thân muốn đạt được ý đồ tất phải có thực lực cường đại trong một thời gian ngắn trừ việc tranh thủ thời gian tu luyện vu thuật sinh mệnh tiếp dẫn Cách tốt nhất là vừa đi vừa thuần hóa một lượng lớn thần giai ma thù, thành lập một ma thú quân đoàn vô địch. Thần ma mộ trường ma thú hoành hoàng, thần giai ma thú nhiều không kể xiết, chỉ cần thuần hóa vài chục con, thậm chí vài trăm con thần giai ma thú hồ thể, chỉ cần bọn chúng đều nắm được ma thần chiến trận, chuyến đi này tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Cho dù gặp phải cường giả như vũ ma, Dương Lăng tin tưởng có thể trực tiếp giết chết. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 641 Ma thú thống lĩnh vũ thuật ma thần chiến trận uy lực kinh người Còn mạnh hơn thiên sứ chiến trận Chỉ là nếu không có đủ linh hồn năng lượng Cho dù mọi người có biết thì cũng không cách nào thi triển được hữu tâm vô lực Tuy nhiên Sau khi có được ma thần giới có thể hấp thu đại vưu tín ngưỡng Tình huống lập tức thay đổi sau khi thông qua ma thần giới hấp thu đại lượng nguyện lực, linh hồn năng lượng bạo tăng, hắc long vương và liệt hỏa tinh linh vương dưới sự chỉ đạo của huyết thiên sứ áo phỉ lệ á nhanh chóng nắm được ma thần chiến trận, cử viên vương vừa tiến giai cũng không ngoại lệ, chỉ sau vài giờ đã nắm được những ký xảo cơ bản nhất, có thể nhanh chóng sánh được với thực lực của hắc long vương và thi vu vương. từ giờ Thần giai cường giả trong ma thú quân đoàn có thể sử dụng được ma thần chiến trận, ngoại trừ dương lăng gia đã có 5 người. Sau khi liên thủ, chiến đấu lực thực sự kinh người, đến đây, hãy dùng đòn công kích mạnh nhất của các ngươi, để ta xem chiến đấu lực của 5 người các ngươi liên thủ lại mạnh đến mức nào. Thấy bọn thi vu vương và hắc long vương sau khi kết trận thực lực đại tăng, Dễ dàng đánh bại đòn liên thủ công kích của bọn cửu đầu xà hải Đức Lạc cùng gã đầu bóng lưỡng Ba Đặc Lạc. Dương Lăng chiến ý trào dâng, tử thân thượng tràng. Đại nhân cẩn thận, thuộc hạ ra tay đây, tử vong văn ba. Thi Vũ Vương không chút khách khí, trước mắt phối hợp với linh hồn năng lượng của bốn người, phát xuất một đạo tử vong văn ba đáng sợ, trực tiếp công kích linh hồn của Dương Lăng. Suy tử vong văn ba vang lên, nhưng những con sóng cuộn ra, nhanh chóng vây lấy dương lăng, xé toang từng đảo không gian liệt phùng. Linh hồn năng lượng trước mắt tăng vọt, lực công kích mạnh hơn nhiều lần, thậm chí vài chục lần. Không gian trói buộc, nhìn tử vong văn ba cuộn cuộn đổ đến, hai đồng tử trong mắt dương lăng co rút lại, quyết định thi triển không gian trói buộc, khống chế tốc độ và lực lượng của mọi người. rồi hô lên một tiếng thuấn di biến mất mặc dù linh hồn phòng ngự cường đại nhưng hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ đòn công kích linh hồn đáng sợ và quỷ dị của thi vu vương hoành một vệt hát quang lóe lên giữa không trung nhanh như trước lao thẳng đến cổ của thi vu vương sau khi thuấn di dương lăng quyết định rút chiến hồn đao ra đối mặt với bọn thi vu vương cùng hát long vương đang thông qua ma thần trận liên kết thành một khối Hắn không dám có chút lơ là Không ai hiểu rõ về sự đáng sợ Của loại chiến trận này hơn hắn Nguyệt nhận vào lúc quan trọng Thi vu vương nhanh chóng lùi lại Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á Cầm cự nhận lao lên ken một tiếng hất băng chiến Hồn đau sắc bén của Dương lăng ra Xét về lực lượng bản thân Nàng còn cách Dương lăng một đoạn xa Nhưng nhờ thần lực mà ma thần chiến trận Cung cấp cho mọi người trong trước mắt Bất kể là tốc độ hay là sức mạnh, đều đạt đến mức kinh người. Tốt lắm, tiếp thêm một đao nữa. Dương lăng không lùi lại mà tiến lên, chiến hồn đao thuận thế chém xuống vai phải của áo phỉ lệ á. Tốc độ nhanh như trước. Không ngờ, áo phỉ lệ á không kịp phản Ứng, hắc Long Vương hóa thành bổn thể ở bên cạnh lại lao lên. cự trào sắc nhọn hung hãn chụp vào đầu Dương Lăng. Thông qua tâm linh cảm ứng của ma thần chiến trận, năm người phối hợp công kích, kín như áo trời, khiến người ta chỉ còn biết vỗ bàn khen tuyệt. Từng đao, từng đao qua đi với những tiếng vũ khí va chạm đinh tai nhức óc. Bọn thi vu vương và áo phỉ lệ á ngoan cường chống đỡ những đòn công kích như cuồng phong bạo vũ của Dương Lăng. Mặc dù không cách nào phản kích được, Không cách nào phát hiện được thân ảnh phiêu hút bất định của Dương Lăng, nhưng bằng sức phòng ngự cường đại chống lại chiến hồn đao đáng sợ của hắn. Tốt, rất tốt. Chỉ là, các ngươi vẫn chưa nắm được cách vận dụng cao cấp của ma thần chiến trận, tiếp theo vẫn cần tiếp tục luyện tập và cảm ngộ. Dương Lăng cất chiến hồn đao vào vỏ đeo trên lưng, vui vẻ cười nói. Sau khi triển khai không gian trói buộc, Đến thâm uyên ác ma đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong cũng không đỡ được chiến hồn đao của hắn. Bị một đao chém chết. Bọn thi vu vương vừa mới tiến gian. Lĩnh ngộ sơ bộ ma thần chiến trận đã có khả năng chống được những đòn cường công của hắn. Đó đã là điều vô cùng đáng quý rồi. Chỉ cần cho bọn chúng thời gian tiếp tục lĩnh ngộ. Chiến đấu lực tuyệt đối có thể nhanh chóng tiến lên một tầm cao mới. Đại nhân... Tiếp theo cần phải làm sao mới có thể lĩnh ngộ thêm cách vận dụng cao dai của ma thần chiến trận. Sau khi cảm nhận được sự cường đại của ma thần chiến trận, cử viên vương vô cùng hưng phấn, thành tâm hướng Dương Lăng chỉ giáo. Trong đám người này, nếu nói về trình độ lĩnh ngộ đối với ma thần chiến trận, tự nhiên phải là Dương Lăng, người đã sáng tạo ra nó. Chiến đấu chỉ có trải qua những trận tắm máu. Các ngươi mới có thể trở thành những dũng sĩ chân chính. Chỉ có trải qua thực tiễn chiến đấu. Các ngươi mới có thể thể hội và lĩnh ngộ sâu hơn sự huyền ảo của vũ thuật. Dương Lăng ngừng lại một chút. Nhìn bọn thuộc hạ thực lực đại tiến. Rồi nói tiếp. Từ trước đến giờ. Ta vẫn hy vọng thành một một quân đoàn thần giai ma thù. Để các ma thú vương giả thống lĩnh. Hiện tại. Cũng đã đến lúc để các ngươi tự mình chiến đấu rồi. Ma thú thống lĩnh. nghe dương lăng nói như thế cả bọn mắt sáng rực lên ma thú trong vu tháp không gian càng ngày càng nhiều cùng với thực lực tăng mạnh của dương lăng có thể nhìn thấy trong tương lai không xa sẽ có càng nhiều thần giai ma thú gia nhập trận địa của đại quân nếu như có thể thành thống lĩnh của đại quân thống lĩnh một quân đoàn thần giai ma thú chinh chiến bốn phương đó tuyệt đối là một vinh dự cực lớn hiện giờ Chúng ta có thần giai ma thù, có siêu giai ma thù, có một ượng mới trung giai và đê giai ma thù. Để tăng cường chiến đấu lực của bộ đội, cần căn cứ vào các đặc điểm khác nhau của ma thú để thành lập các quân đội khác nhau. Dương Lăng vẫy tay triệu tập cả hạt tử vương y mặc đặc cùng ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc đang tĩnh tu ở phía xa lại. Thương lượng làm thế nào để tổ chức biên chế của quân đoàn mới?